Trước 346, thần giới dự định. Trước 346, thần giới dự định. Thấy ma ngục đại thánh quan bế thiên lý truyền âm thủy kính, không hiểu nhẹ nhàng thở ra, xung quanh cẩn thận địa nhìn mấy lần, trở lại thánh điện trước đó. Một trăm ngàn năm qua, ma tộc một mực liên tục không ngừng hướng trong tiên giới phái đưa ra tế, bất quá trên cơ bản đều bị người của tiên giới cho nắm chặt ra, cho dù có cá biệt không có bị bắt tới cũng chỉ là một chút cấp thấp tiên minh, có thể có tư cách tiến vào thánh thành bên trong leo đến tiếp cận hạch tâm cao vị cũng chỉ có không hiểu như thế một người. Không hiểu có thể leo đến dạng này cao độ, trừ tự thân thiên tư chắc tuyệt bên ngoài, cùng hắn làm việc một mực cẩn thận từng ly từng tí có quan hệ, chỉ là hắn cũng không biết Lâm Húc cùng Tôn Ngộ không đã tiến vào phía sau hắn trong thánh điện, ngay tại dung hợp 100, năm trước chính bọn hắn lưu lại bản nguyên chi lực. Cũng chính vì vậy, thánh điện thậm chí toàn bộ thánh thành bên trong đều một mực ở vào Cổ sư thánh giả cùng Thủy Nguyệt thánh giả thần thức giám thị bên trong, không hiểu tự cho là không trễ vào đâu được không có người phát hiện hắn cùng Ma Ngục đại thánh truyền lại tin tức, lại không biết một màn này đã sớm rơi vào Cổ sư thánh giả cùng Thủy Nguyệt thánh giả trong mắt. Đáng chết gian tế. Bản Thánh muốn đem hắn rút gần lộ ra, đem hắn ma hồn rút ra cả ngày lẫn đêm thụ lửa cháy bừng bừng đốt cháy nỗi khổ. Cung sư Thánh giả nộ khí trùng thiên liền muốn đi tìm không hiểu tính số sách, lại bị Thủy Nguyệt Thánh giả ngăn cản. Lão Kim, đừng xúc động. Ngươi không nghe thấy hắn lời nói mới rồi à? Ma viêm chúa tể đã tỉnh. Ngươi bây giờ thu thập hắn, ma tộc đại quân sau một khắc liền sẽ tề công tiên giới. Thủy Nguyệt Thánh giả trầm giọng nói. Cung sư Thánh giả nghe xong, hết lửa giật lập tức phảng phất bị nước lạnh rội tắt. Đúng à? Ma viêm chúa tể thức tỉnh, lần này phiền phức lớn. Thủy Nguyệt, ngươi nói là ma tộc sẽ không như thế nhanh liền tiến công. Tỉnh áo lại sau khi suy nghĩ một chút, cùng sư thánh giả tựa hồ có chút minh bạch Thủy Nguyệt thánh giả ý tứ trong lời nói. Chỉ cần hai vị thánh tôn tin tức không tiết lộ lời nói, ma tộc hẳn là sẽ không nóng lòng tiến công, ma viêm chúa tể vừa mới thức tỉnh, hắn nhất định sẽ chờ mình khôi phục lại trạng thái đỉnh phong về sau mới có thể xuất ma quân chính thức tiến công tiên linh giới. Thủy Nguyệt thánh giả nói. ngươi dám khẳng định. Cùng sư thánh giả hỏi. 80% nắm chắc. Thủy Nguyệt thánh giả chắc chắn nói hiện tại ma ngục đại thánh nhất định cho rằng ma thảm thiết đại thánh là bị hùng tôn giết sát chắc hẳn cũng sẽ như thế hồi báo ma viêm chúa tể ngươi cảm thấy ma viêm chúa tể sẽ đem hùng tôn để ở trong mắt gấp gáp như vậy địa lập tức phát binh tiến công tiên giới à nói có chút đạo lý bất quá dạng này chỉ sợ kéo dài không được bao dài thời gian cung sư thánh giả lắc đầu nói có thể kéo nhất thời tính nhất thời đi chỉ chờ tới lúc tề thiên thánh tôn cùng hồng liên thánh tôn từ thánh điện ra chúng ta liền không cần lại e ngại ma viêm chúa tể thủy nguyệt thánh giả thở dài chính như thủy nguyệt thánh giả dự liệu như thế ma ngục đại thánh trở lại ma giới về so đối ma viêm chúa tể hồi báo bên trong Đem ma thảm thiết đại thánh chết đổ cho tiên giới ra một cái bá thiên hùng vương, bất quá tại ma viêm chúa tể tâm lý, chỉ có Tể Thiên đại thánh cùng Hồng Liên đại thánh mới bị hắn để ở trong mắt, về phần bá thiên hùng vương, 100,00005 trước một con ngay cả đại thánh cũng chưa tới bổn hùng mà thôi, coi như hiện tại đạt tới đại thánh cảnh giới, đối với hắn lại có cái uy gì? Trải qua một phen cân nhắc, tiến công tiên giới thời gian bị định tại 3 năm về sau. Toàn bộ ma tộc đều tiến vào khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái bên trong, ngược lại tiên giới phương diện không có gì phản ứng, lưu tiên hạ bên kia các tiên nhân đối với sắp đến đại chiến không phát ra gì. Đương nhiên đây là bởi vì Cổn sư Thánh giả cùng Thủy Nguyệt Thánh giả cũng không có đem ma tộc sắp tiến công tin tức tỏa ra đến, dù sao tiên giới có thể bảo trụ mấu chốt đều tại cao tầng chiến lực nhất là Lâm Húc cùng Tôn Ngộ Không hai người cùng Ma Viêm Chúa Tể so đấu kết quả bên trên, còn lại tiên nhân có đúng hay không chuẩn bị đối kết cục sinh ra không được bao lớn ảnh hưởng. Ngay tại Lâm Húc cùng Tôn Ngộ Không tại trong thánh điện dung hợp kiếp trước bản nguyên chi lực thời điểm, ngay tại Ma Viêm Chúa Tể dấu hiệu ma giới tất cả tiên nhân trở lên cấp độ ma tộc, mài đao xoẹt xoẹt chuẩn bị hướng tiên giới phát động tổng tiến công thời điểm, đã phong giới 100.00005 lâu thần giới cũng phát sinh biến cố. Thần giới cũng không phải là không tranh quyền thế. Năm đó sở dĩ phong giới cũng là bởi vì tại Tiên Đại Chiến bên trong bị thương nặng, nếu không phong giới lời nói chỉ sợ ma tộc sẽ buông xuống yếu nhất tiên giới ưu tiên diệt thần giới cái này đối thủ cũ. Sự thật chứng minh lúc trước thần hoàng chúa tể cái này một phong giới quyết định là vô cùng chính xác. Trải qua 9 năm tu sinh dưỡng tức, thần giới thực lực phát sinh long trời lở đất cải biến. Hiện tại chúa tể cấp bậc cường giả 2 người, đại thánh cấp cường giả 5 người, thánh cấp cường giả hơn 10 người, kim tiên cường giả vô số. Phần này thực lực đã vượt qua ma giới cùng tiên giới lực lượng tổng cộng, thần giới không cam tâm lại kế tiếp theo phong giới. Chỉ là muốn phá giải phong giới phong ấn không phải chuyện đơn giản như vậy, lúc trước phong ấn toàn bộ thần giới phong ấn là thần hoàng chúa tể dùng sinh mệnh bản nguyên chi lực bày ra, thần hoàng chúa tể thế, nhưng là lúc ấy toàn bộ thần giới mạnh nhất chúa tể cấp tầng giả. Bản nguyên sinh mệnh của hắn chi lực so với hiện tại thần giới ba đại chúa tể đến nói còn mạnh hơn nhiều, liền xem như ba người hợp lực mỗi người cũng muốn hao phí một nửa trở lên bản nguyên chi lực mới có thể phá vỡ phong ấn. Mà mất đi một nửa trở lên bản nguyên chi lực, rất có thể để ba đại thần giới chúa tể từ chúa tể tôn vị bên trên rơi xuống đến đại thánh cảnh giới, nếu thật là như vậy kia phá vỡ thần giới phong ấn lại có ý nghĩa gì? Cho ma giới công phạt chế tạo cơ hội. Ba đại thần giới chúa tể trải qua nhiều năm suy tính rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp, Gen đúc có thể tổn chứa chúa tể cấp bản nguyên chi lực thần đỉnh, từ ba đại thần giới chúa tể thay phiên đem bản nguyên chi lực rót vào trong đó, thay phiên hai lần về sau liền có thể tích lũy đủ đủ để phá vỡ phong ấn bản nguyên chi lực, đồng thời một lần tính hao tổn bản nguyên chi lực không nhiều lời nói đối tự thân tổn thương sẽ hạ xuống không ít, chí ít sẽ không rơi xuống đến đại thánh cảnh giới. Gen đúc thần đỉnh cùng thay phiên rót vào bản nguyên chi lực trọn vẹn hơn 10.00005 thời gian hiện tại rốt cục đem đầy đủ phá vỡ phong ấn bản nguyên chi lực quan chú đến bên trong chiếc thần đỉnh. Bất quá ba đại thần giới chúa tể cũng không có vội vã phá vỡ phong ấn, mà là nắm chặt thời gian khôi phục bị hao tổn thực lực, đồng thời dùng thần giới hỗn độn thần khí vạn giới kính tìm hiểu lấy tiên ma lượng giới tình huống. Vạn giới kính là thần giới hỗn độn thần khí, nó có một cái lớn nhất công hiệu chính là có thể giám sát trừ thiên vạn giới tình huống. Trừ thiên vạn giới bên trong cũng chỉ có giải rác hai nơi là vạn giới kính giám sát không đến, một chỗ chính là ma giới vạn ma tháp, một chỗ khác thì là tiên giới thánh thành. Bất quá không quan hệ, mặc dù không nhìn thấy vạn ma tháp cùng thánh thành bên trong tình huống. Nhưng từ nó xung quanh tin tức suy tính vẫn là có thể, Ma tộc Ma Viêm Chúa Tể thức tỉnh chính tích cực chuẩn bị công phạt tiên giới sự tình cũng bị ba đại thần giới Chúa Tể cho giám sát đến. Ha ha, thật sự là không nghĩ tới, Ma Viêm Chúa Tể lại còn có thể tỉnh lại, xem ra ma tộc những năm này cũng không có thiếu thu thập bản nguyên linh hồn a. Ba đại thần giới Chúa Tể một trong thần hạo Chúa Tể cười nói, "Hử? Tỉnh lại lại như thế nào? Coi như hắn là cùng thần hoàng đồng dạng cấp độ cường giả, nhưng ý nguyên chỉ là Chúa Tể cấp bậc chiến lực, cũng không phải là sáng thế chi thần, có cái gì tốt sợ, ta ba người liên thủ hạ lại hắn một người có khả năng ngăn cản." Thần Giới Chúa Tể cười lạnh nói, Chúa tể cấp cường giả cũng là có mạnh yếu chi phân, giống sinh mệnh chúa tể, huyết ma chúa tể, thần hoàng chúa tể, ma viêm chúa tể bốn người này chính là chúa tể cấp cường giả bên trong đỉnh tiêm tồn tại, đã đụng chạm đến một tia sáng thế chi thần cảnh giới. Đây cũng là sinh mệnh chúa tể có thể xử lý đen ma chủ làm thịt đồng thời lôi kéo huyết ma chúa tể đồng quy vũ tận nguyên nhân, càng là thần hoàng chúa tể có thể lấy sức một mình phong ấn thần giới giữ được thần giới 100.00005 bình an nguyên nhân. Mà bị tề thiên đại thánh liên thủ với hồng liên đại thánh xử lý ma âm chúa tể dạng này chỉ có thể coi là chúa tể cấp cường giả bên trong tồn tại, cũng liền cùng hiện tại thần giới ba đại chúa tể thực lực tương đương. Bất quá mặc dù Ma Viêm Chúa Tể so với Thần Giới Ba Đại Chúa Tể đến muốn mạnh hơn một chút, nhưng ba người liên thủ ý nguyên có thể đem hắn khắc đến xích sao? Dù sao đều là Chúa Tể cấp tương giả, tương hỗ ở giữa cũng không có chất chiến lệnh, dưới tình huống như vậy song quyền thực tế là nan địch bốn tay. Nói thì nói như thế không sai, bất quá ta cùng cũng không cần thiết cùng kia Ma Viêm Chúa Tể liều mạng. Ba đại thần giới Chúa Tể bên trong rào hoạt nhất thần đàn Chúa Tể yêu kiều cười bắt đầu, nàng cũng là ba đại thần giới Chúa Tể bên trong duy nhất nữ tính. Chứ hết để cho ma giới cùng tiên giới hảo hảo đánh nhau chết sống. Chờ bọn hắn xong phương lưỡng bại câu thương thời điểm ta cùng lại phá phong mà ra thu thập tàn cuộc, bất lo lại dùng ít sức, cớ sao mà không làm đâu. Lưỡng bại câu thương, thân cầm muội muội ngươi suy nghĩ nhiều đi. Chỉ chúng ta giám sát đến tình huống đến xem, hiện tại tiên giới căn bản cũng không phải là ma giới đối thủ, chỉ sợ dễ dàng liền bị ma viêm chúa tể cho hủy diện, cái kia bên trong cũng có thể nói lưỡng bại câu thương. Cùng ma giới diện tiên giới thực lực tiến một bước lớn mạnh, chúng ta lại nghĩ đối phó bọn hắn coi như khó. Thân Hạo chúa tể lắc đầu nói. Không, Thân Hạo đại ca, chỉ sợ là ngươi quá mức xem thường tiên giới. Tiên ma lưỡng giới tranh đấu cái này 100.00005 Tuy nói trong đó có ma tộc cố ý nhường nguyên nhân, nhưng thường cách một đoạn tuế nguyệt tiên giới đều sẽ xuất hiện vừa đến mấy cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật, xa không nói ba năm trước tử kim long vương chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Mặc dù chỉ là đại thánh đỉnh phong tu vi, nhưng chiến lược lại là cực kỳ cứng hãn. Mặc dù so ra kém một năm trước tề thiên đại thánh cùng hồng liên đại thánh biến thái như vậy, nhưng đồng cấp bên trong cũng là khó gặp bị thủ. Ngạnh sinh sinh địa liều chết ma giới mấy vị đại thánh, phút cuối cùng còn làm ra đầu kia lưu tiên hà đem tiên giới một phân thành hai. Nghe nói kia ba thiên hùng vương là tám đại yêu vương đứng đầu. 100.0005 trước xếp hạng còn tại từ Kim Long Vương phía trên, ai biết nó hiện tại đến cùng đạt tới trình độ gì? Thần Hạo đại ca người cũng đừng quên, vừa rồi chúng ta thế nhưng là dùng bạn giới kính tra tìm nửa ngày cũng không thấy tung ảnh của hắn. Thần đang chúa tể lắc đầu, tuy là phản bác nhưng lại có một cố nói không nên lời sinh sắn vũ mị, để bị nó phản bác thần Hạo chúa tể thang không dậy nổi một điểm tức giận. Ngược lại nghe được không ngừng gật đầu, thần cầm mũi mọi người nói là kia Bá Thiên Hùng Vương là kinh địch, thần gió chúa tể hỏi, có lẽ vậy, bất quá cũng không nhất định. Các ngươi không cảm thấy tiên giới phản ứng có chút kỳ quái a? Ma giới động tĩnh như thế lớn, tiểu nội ta cũng không tin tưởng tiên giới cao tầng không có một chút phát giác. Thế nhưng là người xem bọn hắn có nửa điểm chuẩn bị chiến đấu động tác à? Thần đàn chúa tể tú mỹ cao lại, ngón tay đang ghế dựa phía trên gõ nhẹ. Ta đang nghĩ, có phải hay không là tề thiên đại thánh hoặc là hồng liên đại thánh đã tái hiện tiên giới, thậm chí là hai người đều xuất hiện rồi. Tôn ngộ không liên thủ với lâm húc sử lý ma thảm thiết đại thánh thời điểm ba đại thần giới chúa tể cũng không có sử dụng vạn giới kính giám sát tiên giới, nếu không hiện tại thần đàn chúa tể cũng không phải là suy đoán mà là khẳng định. Thế thiên đại thánh cùng hồng liên đại thánh lại xuất hiện, không thể nào nếu là như vậy lời nói ma giới làm sao lại một chút tin tức đều không thu được mà lại chúng ta cũng không có giám sát đến cái gì a thân hạo chúa tể nghi ngờ nói nói nhảm tiên giới cao tầng lại không phải người ngu sẽ đem trọng yếu như vậy tin tức để lộ ra đi a nếu đổi lại là chúng ta chỉ sợ cũng phải nghiêm mật phong tỏa tin tức lại nói vạn giới kính cũng không phải ván năng vạn ma tháp cùng thánh thành tình huống chúng ta liền giám sát không đến thân đan chúa tể trợn nhìn thân hạo chúa tể một cái nói cái sau có chút ngượng ngùng cười cười không lên tiếng thân cầm muội muội nói có đạo lý mặc kệ tiên giới có cái gì chuẩn bị ở sau đối với chúng ta ảnh hưởng cũng không lớn chúng ta chưa hết sống chết mà bây, nhìn xem tiên ma lượng giới trận chiến tranh này kết quả như thế nào. nếu là tiên giới không chịu nổi một kích, chúng ta liền lập tức phá phong ấn mà ra không cho ma giới lớn mạnh cơ hội. nếu là hai phe lâm vào cục diện bế tắc, chúng ta liền chờ bọn hắn liều cái lưỡng bại câu thương lại ngồi thun ngư ông thủ lợi. từ đầu đến cuối cơ bản không nói lời nào thần gió chúa tể kết luận. ba đại thần giới chúa tể bên trong, thần đàng chúa tể bởi vì là nữ tử lại là túi khôn, thần hạo chúa tể cùng thần gió chúa tể đều đối với hắn có chút lễ nhượng cương triệu, nhưng chân chính nói chuyện có tác dụng hay là lời nói không nhiều thần gió chúa tể nguyên nhân mà tự nhiên rất đơn giản, thần gió chúa thể thực lực là trong 3 người mạnh nhất, cường giả vi tôn người là tuyên cổ bất biến chân lý. Thời gian 3 năm rất nhanh liền qua khứ, ma giới đại quân đã hướng về tiên giới xuất phát. Tiên giới các tiên nhân đạt được tin tức này sau rốt cuồng khẩn trừng lên, cùng sư thánh giả cùng thủy nguyệt thánh giả thấy sự tình đã giấu không đi xuống, rứt khoát giống chống khua chiêng địa điều động tiên binh phòng ngự bắt đầu. Ma giới cùng tiên giới ở giữa thế nhưng là cách rộng lớn tinh không, hơn triệu đại quân ma giới cũng không phải ma thăng thiết thành kia tiểu tiểu chuyện đưa điện có thể đánh chịu được, kia phải hao phí bao nhiêu năng lượng à? Cho nên đại quân ma giới chỉ có thể dựa vào có thể trong tinh không đi thuyền tinh tế chiến thuyền hướng tiên giới xuất phát, coi như còn có nửa năm trái phải thời gian mới có thể đến đạt tiên giới, thời gian là có chút vội vàng, nhưng chỉ là bố phòng lời nói hay là tới kịp. Đương nhiên cùng sư thánh giả cùng thủy nguyệt thánh giả đều rõ ràng, tiên giới lần này có thể ngăn trở hay không đại quân ma giới tiến công, mấu chốt hay là nhìn Lâm Húc cùng Tôn Ngộ không có thể hay không kịp thời dung hợp hoàn thành nguyên chi lực khôi phục đỉnh phong thực lực từ trong thánh địa ra, bởi vì chỉ có hai người bọn họ mới có thể cùng ma viêm chúa<td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td> chỉ là để cùng sư thánh giả cùng thủy Nguyệt thánh giả lo lắng sự tình, cho tới bây giờ trong thánh điện vẫn là không có mảy may động tĩnh, hai vị thánh giả chạy đi tìm Bá Thiên Hùng Vương tương lượng, nhưng Bá Thiên Hùng Vương hiện tại cũng đồng dạng là vô kế khả thi, thánh điện hắn cũng vào không được. Không có cách, tận lực kéo dài thời gian đi. Thực tế không được chỉ có liều ta cái mạng này đi ngăn chặn ma viêm chúa tể. Cùng ma thảm thiết đại thánh trận đại chiến kia về sau, Lâm tức cùng Tôn Ngộ không đi vào thánh điện bên trong dung hợp tiếp trước lưu lại bản nguyên chi lực, Bá Thiên Hùng Vương thì là tại thánh thành bên trong bế quan tu luyện, đáng được an mừng chính là hắn vậy mà tại trước đây không lâu đột phá thánh nhân cảnh giới đạt tới đại thánh cấp độ mặc dù không có thể thiên đại thánh cùng hồng liên đại thánh biến thái như vậy có thể lấy đại thánh tu vi khí lực va chạm chúa thể nhưng cũng đã tới 20.005 20 trước tử kim long vương chiến lực. chưa xong đợi tiếp theo chương 347 hỗn độn biển chương 347 hỗn độn biển hiện tại bá thiên hùng vương đối phó đối phó ma tộc ma ngục đại thánh không có vấn đề gì nhưng thật muốn đối đầu ma viêm chúa thể lời nói e là cho dù là thiêu đốt bản nguyên chi lực tạm thời tăng lên chiến lực cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn trở bản nguyên chi lực là có hạn Dù cho là đại thánh cấp đừng cường giả bản nguyên chi lực cũng chống đỡ không được bao dài thời gian, Bá Thiên Hùng Vương đây là dự định lấy cái chết kéo dài. "Hùng Tôn, ngươi cũng không thể xảy ra chuyện, nếu không hai vị thánh tôn sau khi xuất quan chúng ta nhưng không cách nào bàn giao a." Cổ sư thánh giả nghe xong liền gấp, lâm húc đối Bá Thiên Hùng Vương có bao nhiêu coi trọng bọn hắn thế nhưng là thấy rất rõ ràng, Tôn nộ không chớ nói chi là, Bá Thiên Hùng Vương thế nhưng là hắn lao thuộc hạ lao huynh đệ. Vậy cũng phải chúng ta có mệnh kiên trì đến bọn hắn xuất quan a." Bá Thiên Hùng Vương thầm nghĩ trong lòng, không khỏi cười khổ một tiếng, khoát tay áo kế tiếp theo nhắm mắt tu luyện. Cùng sư thánh giả cùng thủy Nguyệt thánh giả liếc nhau một cái, thở dài rời khỏi bá thiên hùng vương nơi bế quan. Trong thánh điện, lâm húc cùng tôn ngộ không chính riêng phần mình xếp bằng ở thánh điện trái phải ngọc đài phía trên. Lâm húc toàn thân bị một đoàn màu đỏ vân khí lờ lờ, tôn ngộ không thì là bị vô số kim sắc sợi tơ vây quanh thành hình cầu. Một tia vân khí cùng sợi tơ đang không ngừng địa rót vào trong cơ thể hai người. Màu đỏ vân khí chính là lâm húc kiếp trước lưu tại trong thánh điện bản nguyên chi lực, mà kim sắc sợi tơ thì là tôn ngộ không kiếp trước lưu lại. Hấp thu kiếp trước lưu lại bản nguyên chi lực cũng không có lâm húc tưởng tượng phức tạp như vậy, vừa mới đi vào thánh điện trong đại sảnh. Lâm Húc liền bị đại sảnh bên trái trôi nổi một đoàn màu đỏ vân khí hấp dẫn, một cỗ đồng căn đồng nguyên khí tức từ trong đó truyền ra, cho Lâm Húc một loại cực kỳ cảm giác thân thiết. Chỉ một cái liếc mắt, Lâm Húc liền xác định cái này đoàn màu đỏ vân khí chính là kiếp trước của mình Hồng Liên Đại Thánh lưu lại bản nguyên chi lực, không có dư thừa nói nhảm. Lâm Húc thân hình chậm rãi trôi nổi mà lên, hướng về màu đỏ vân khí bay đi, không trở ngại chút nào địa dung nhập trong đó, đồng dạng tôn ngộ không cũng bay vào tơ vàng bên trong lang không ngồi xếp bằng, hai cái ngọc đài từ trên mặt đất chống rông rãnh lên vững vàng nâng hai người. Lâm Húc cùng Tôn Ngộ không cứ như vậy lẳng lặng địa diễn phần mình xếp bằng ở Ngọc Đài phía trên hấp thu dung hợp riêng phần mình bản nguyên chí lực, mặc dù là mình kiếp trước lưu lại bản nguyên chí lực, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể hấp thu. Dù sao binh giải chuyển thế về sau trải qua luân hồi thông đạo tại thế, cùng kiếp trước đã thành hai cái khác biệt cá thể, mặc dù bản nguyên linh hồn ở giữa còn có liên hệ, nhưng cũng cần một cái tán thành quá trình, ba năm qua đi, bản nguyên chí lực hấp thu 89 phần 10, nhưng dung hợp quán thông còn cần thời gian nhất định. Bởi vì thánh điện ngăn trở, Ngoại giới tin tức Lâm Húc cùng Tôn Ngộ không cũng không cảm kích, càng không rõ ràng lắm Ma Viêm chúa tể đã thức tỉnh chính xuất ma tộc đại quân hướng về tiên giới đánh tới sự tình, càng không biết thần tộc cũng tùy thời chuẩn bị phá vỡ phong giới phong ấn gia nhập chiến đoàn. Thời khắc này Lâm Húc cùng Tôn Ngộ không đều ở bản nguyên chi lực trở về tu vi cấp tốc tăng lên khoái cảm bên trong. Nhất là Lâm Húc, hắn hiện tại cũng không vẹn vẹn là thu hồi kiếp trước bản nguyên chi lực khôi phục kiếp trước đỉnh phong tu vi đơn giản như vậy, một thế này hắn tư bản nhưng so kiếp trước muốn hùng hổ được nhiều. Tình đế song sen bên trong sinh mệnh chúa tể bản mệnh thanh liên dung hợp bản thân, long tộc đột thân, trí cường công pháp huyền thiên bảo giám cùng long tộc đột thân phù hợp nhất thần thông long thần ấn lại thêm phá vỡ mà vào chúa tể cảnh giới thiết yếu ban đầu chi địa, linh điển không gian hiện tại đã phát triển thành cùng tiên giới một cái cấp độ độc lập thế giới. Lâm Húc tin tưởng chỉ cần dung hợp phần này bản nguyên chi lực, hắn tuyệt đối có thể đạt tới kiếp trước trạng thái đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước phá vỡ mà vào đến chúa tể cảnh giới. Lâm Húc không rõ ràng tôn ngộ không tại hấp thu dung hợp bản nguyên chi lực thời điểm là cái gì cảm thụ, nhưng đối với hắn đến nói, lần này cùng di vãng bất kỳ lần nào cảm giác đều không giống nhau. Ngay từ đầu nguyên thần của hắn còn tại nhục thân bên trong, khống chế nhục thân đem một kia bản nguyên chi lực hút vào thể nội tiến hành dung hợp. Nhưng theo bản nguyên chi gấp gần như hấp thu xong tất, nguyên thần của hắn ầm vang ở giữa khuếch tán ra đến tiến vào linh điển không gian bên trong, cùng thiên đạo chi tâm dung hợp lại với nhau. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, thật giống như hắn biến thành thiên đạo, toàn bộ linh điển không gian một ngọn cây cọm có bao quát trong đó một kia khí lưu biến hóa đều trong lòng bàn tay của hắn. Trước kia khống chế thiên đạo chi tâm thời điểm mặc dù cũng từng có cảm giác tương tự, nhưng chưa từng có lần này mãnh liệt như vậy, như thế tự nhiên. Bản nguyên chi lực vẫn còn tiếp diễn tiếp theo bị tự động hút vào thể nội lâm hút cảm giác mình ngự lượng, không phải nói là linh điển không gian thiên đạo chi tâm tại nhanh chóng liền mạnh, tùy theo mà đến cải biến chính là toàn bộ linh điển không gian không gian diện tích nhanh chóng mở rộng, trên bầu trời thăng trở nên càng thêm sâu xa, dưới mặt đất hàng trở nên càng thêm nặng nề, treo ở thiên vũ phía trên kia vòng mặt trời rực rỡ thể tích đang nhanh chóng điệu mở rộng, đồng thời tại nó một bên thiên vũ phía trên xuất hiện một vầng minh nguyệt cùng vô số tinh thần, địa đồng hồ không ngừng mãi núc đít, từng tòa sơn phong đột ngột từ mặt đất bộc lên. Tự nhiên cũng có mặt đất thất thủ trở thành nguồn địa, hẻm núi, cống, dãnh, vô số đầu dòng suối nhỏ hội tụ mà thành quần quần giang hà lao nhanh mà đi chuyển vào một mảnh không ngừng thêm rộng làm sâu sắc biến lớn hồ nước bên trong. Hồ nước càng lúc càng lớn, lục địa bị ngăn cách thành đông tây hai khối lớn, hải dương hình thành, mà lại diện tích còn tại nhanh chóng mở rộng, tới về sau hải dương diện tích thậm chí đã vượt qua hai khối đại lục diện tích tổng cộng. Theo linh điền không gian mở rộng, Nguyên bản ở vào không gian kết giới bên ngoài sương mù hỗn độn bên trong nói tháp tiến vào kết giới bên trong, đứng lặng tại hải dương chính giữa một chỗ trên cô đảo, Nguyên bản nhìn qua vô biên vô hạn sương mù hỗn độn cũng ẩn ẩn hiện ra giới hạn. Lâm Húc có thể mơ hồ địa nhìn thấy bên kia tế bên ngoài thâm thúy hắc ám cùng từng chút từng chút ánh sao yếu ớt là tinh không, sương mù hỗn độn bên ngoài là vũ trụ tinh không. Chẳng lẽ linh điển không gian muốn tại trong không gian vũ trụ hiện lộ thân hình rồi? Lâm Húc không hề rời đi qua tiên giới tiến vào cái này cao cấp vị diện tinh không bên trong chát xét, nhưng hắn còn rõ ràng địa nhớ được thu hoạch thời không đại đạo thời điểm nguyên thần nhập thân vào sinh mệnh chúa thể thể nội kia một đại chiến bên trong cảm nhận được vũ trụ tinh không, cùng hiện tại cảm giác kia là giống nhau như lúc, đây tuyệt đối là cùng một vị mặt vũ trụ tinh không. Linh điển không gian khuyết trương đã kết thúc. Nhưng nội bộ còn đang không ngừng địa hoàn thiện cùng biến hóa, mà toàn bộ đại lục lại tại sương mù hỗn độn bên trong di động tới, càng ngày càng tới gần sương mù hỗn độn bên dưới, Lâm Húc Tâm lý rất rõ ràng, cứ theo đà này không bao lâu liền sẽ thoát ly sương mù hỗn độn tiến vào trong vũ trụ sao trời. Không được, không thể hiện lộ ra đi, không phải phiền phức liền lớn. Một cái hoàn toàn không thuộc về tiên giới mới đại lục xuất hiện tại trong không gian vũ trụ sẽ là kết quả như thế nào, Lâm Húc Tâm lý thực tế là quá rõ ràng, tuyệt đối sẽ gây nên ma tộc chú ý hiện tại linh điển không gian tiên đạo bởi vì hấp thu mình kiếp trước hồng liên đại thánh lưu lại bản nguyên chi lực còn đang không ngừng địa hoàn thiện căn bản cũng không có cái gì năng lực tự vệ ngăn không được chúa tể cấp cường giả nhìn trộm nếu là cứ như vậy để linh điển không gian tại trong vũ trụ sao trời hiện lộ ra lời nói tuyệt đối là tai họa ngập đầu tiên giới tốt xấu còn có nhiều như vậy tiên nhân hộ vệ lấy linh điển không gian hiện tại coi như chỉ có chính mình hơn nữa còn là nguyên thần cùng tiên đạo chi tâm dung hợp mình căn bản cũng không, không có bao nhiêu sức chiến đấu lấy cái gì đi ngăn cản chúa tể cấp cường giả thôi động thiên đạo chi lực Lâm Húc cưỡng ép đem linh điển không gian tại sương mù hỗn độn biên giới ngạnh sinh sinh điện ngừng lại, hiện tại còn không phải bại lộ thời điểm. Nói thế nào cũng muốn cùng linh điển không gian hoàn toàn hoàn thành hoàn thiện cùng biến hóa, hình thành Minh Hộ giới kết giới về sau lại nói. Lâm Húc quyết định chủ ý, tại mình bước vào chúa tể cảnh giới trước đó, tuyệt đối không để linh điển không gian xuất hiện tại trong vũ trụ sao trời. Thu hoạch được trí nhớ kiếp trước về sau, Lâm Húc đã không còn là lúc trước cái kia đối trừ thiên vạn giới hoàn toàn không biết gì tiểu bạch. Từ hiện tại tình huống đến xem, linh điển không gian chỗ mảnh hỗn độn này xương mù tất nhiên chính là ở vào vũ trụ tinh không chỗ sâu hỗn độn biển. Truy thuyết Hỗn Độn Biển là chư thiên vạn giới nơi phát nguyên, thiên tam giới đại lục đều là đản sinh tại Hỗn Độn Hải chi bên trong, cao cấp nhất Hỗn Độn thần khí cũng chỉ có Hỗn Độn trong biển mới có thể sinh ra, chỉ là truyền thuyết dù sao chỉ là truyền thuyết, ai cũng không có tự mình tiến vào Hỗn Độn trong biển tìm tòi qua đến tụ cùng, bởi vì Hỗn Độn Biển có cực mạnh đồng hóa chi lực, liền xem như chúa tể cấp bậc cường giả tiến vào bên trong cũng ngăn cản không nổi cô này đồng hóa chi. Lực cuối cùng sẽ quy về Hỗn Độn. Đương nhiên, nếu là có thể tiến thêm một bước đạt tới sáng thế chi thần cảnh giới, vậy cái này chư thiên vạn giới liền thành nhà mình hậu viện. Muốn đi chỗ nào liền đi đâu cho dù là quỷ dị nhất khó lường nhưng cùng hóa chúa tể hỗn độn biển cũng là như dẫm trên đất bằng. Bất quá truyền thuyết dù sao chỉ là truyền thuyết, sáng thế chi thần đây chính là sáng tạo chư thiên vạn giới tồn tại, từ chư thiên vạn giới sinh ra đến nay cũng liền như vậy một vị, Vô tận tuế nguyệt đến nay mặc cho ngươi lại kinh thái tuyệt diễm hạng người cũng không ai có thể vượt qua ngưỡng cửa kia, tối đa cũng chính là ý dâm một chút mà thôi. Lâm Húc không rõ ràng tại hắn trong đan điền linh điền không gian làm sao lại cùng hỗn độn biển dính liễu quan hệ, cái này vượt qua thời gian cùng không gian cũng quá lớn đi a. Bất quá không nghĩ ra sự tình cũng không cần phải nghĩ. Bởi vì vậy nói rõ mình còn chưa tới cấp bậc kia, tình huống hiện tại là tuyệt không thể để linh điển không gian thoát ly hỗn độn biển xuất hiện tại vũ trụ tinh không, xuất hiện ở trước mặt người đời, chỉ cần linh điển không gian không ra hỗn độn biển. Vậy liền không ai có thể uy hiếp được thân ở linh điển không gian bên trong hắn. Lâm Húc đã nghĩ kỹ, mặc kệ lần này có thể đạt tới cái dạng gì tu vi, cùng ma giới ma viêm chúa tể ở giữa đều miễn không được một trận đại chiến, có thể thắng tự nhiên tốt. Nếu là thắng không được lời nói cũng sẽ không giống kiếp trước cùng kỳ đồng quy về tận, lớn không được từ bỏ tiên giới, đem tất cả mọi người chuyển di nhập linh điển không gian bên trong, cái này hỗn độn biển chính là tốt nhất tấm chắn thiên nhiên, Lâm Húc cũng không tin ma viêm chúa tể còn có thể truy tiến vào hỗn độn biển đến, trừ phi hắn không muốn sống. Về phần tiên giới bị ma tộc thống trị về sau người hạ giới cũng chính là tử truy nhi bọn người phi thăng sự tình cũng không phải việc khó gì. Tìm một chỗ tu kiến một cái phi thăng hồ là được, đôi này hiện tại Lâm Húc đến nói cũng không khó khăn. Lâm Húc cũng không phải không nghĩ tới tại linh điển không gian bên trong trực tiếp tu kiến phi thăng hồ, nhưng linh điển không gian tại không có thoát ly hỗn độn hải chi trước, cùng ngoại giới liên hệ có thể nói là đoạn tuyệt, muốn đi vào rời đi chỉ có thể từ Lâm Húc tạm thời mở ra cánh cửa không gian, phi thăng hồ tu sửa không, hạ giới phi thăng người vẫn là không cách nào xuất hiện tại linh điển không gian bên trong. Bởi vì linh điển không gian dị biến, Lâm Húc lần bế quan này thời gian tu luyện bị kéo dài. Nguyên bản tại 3 năm rưỡi thời điểm hắn cùng Tôn Ngộ không liền đem tất cả bản nguyên chi lực hấp thu dung nhập vào thể nội, nhưng khi khôi phục đại thánh đỉnh phong tu vi Tôn Ngộ không mở to mắt thời điểm, lại phát hiện đại biểu cho bản nguyên chi lực màu đỏ vân khí đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng Lâm Húc Y Nguyên ngồi xếp bằng ở phía xa Ngọc Đài phía trên, trên dưới quanh người tỏa khắp lấy một cốc, huyền hoặc khó hiểu khí tức. Lâm Láo đệ đây là một cái bổ nhào từ Ngọc Đài phía trên lật dưới. Tôn Ngộ không hướng về Lâm Húc đi đến, càng đến gần Lâm Húc, kia cô huyền hoặc khó hiểu cảm giác liền càng mãnh liệt, tại ở gần Lâm Húc trong vòng 3 chượng lúc, Tôn Ngộ không phát hiện mình bị lực lượng vô danh ngăn trở vậy mà không cách nào lại tiến lên trước một bước. đương nhiên tôn ngộ không nếu là buộc phát ra toàn thân khí tức lời nói còn có thể ngăn cản được cố lực lượng này kế tiếp theo trước tiến vào. chỉ là cái này sợ rằng sẽ đối lâm hút sinh ra ảnh hưởng không tốt gì, mà lại tôn ngộ không tại cố này huyễn hoặc khó hiểu trong cảm giác vậy mà cảm thấy một mực vây khốn hắn đại thánh đỉnh phong đến chúa tể ở giữa hàng rào có bung lòng cảm giác kinh hỉ phía dưới tôn ngộ không không kịp nghĩ nguyên nhân, vội vàng nguyên địa ngồi xếp bằng xuống, điều động lực lượng toàn thân xung kích bung lòng hàng rào. đây chính là cơ hội ngàn năm một thủa a, có thể hay không phá vỡ mà vào chúa tể cảnh giới liền nhìn lần này. lúc này thánh điện bên ngoài ba thiên hùng vương hiện tại hẳn là xưng là bá gấu đại thánh chính một mặt vẻ sầu lo mà nhìn xem thánh điện nó bên cạnh đứng cùng sư thánh giả cùng thủy nguyệt thánh giả sắc mặt hai người so với bá gấu đại thánh đến cũng không tốt đến đến nơi đâu ma tộc đại quân đã đến tiên giới căn cứ thám tử hồi báo hiện tại ma tộc một triệu đại quân chính chuẩn bị tại lưu tiên hà bờ chỉ cùng ma viêm chúa tể phá vỡ lưu tiên hà kết giới liền sẽ tấn công mạnh tiên giới lưu tiên hà kết giới là tử kim long vương bày ra mặc dù về sau tiên giới các trận pháp cường giả một mực không ngừng đem nó tăng cường nhưng đối đầu với ma viêm chúa thể dạng này cường giả chỉ sợ vẫn là cản không được bao lâu, không có Lưu Tiên Hà ngăn cản, Ma Tộc Đại Quân tất nhiên tiến thẳng một mạch. Nếu là không có Ma Viêm Chúa Tể ở bên lời nói, Ba Gấu Đại Thánh bọn hắn còn có lòng tin có thể ngăn cản được, nhưng Ma Viêm Chúa Tể sẽ ngoan ngoãn địa ở một bên nhìn xem a. Đáp án đương nhiên là phủ định. Một khi Ma Viêm Chúa Tể nhúng tay, chỉ sợ Đại Quân Tiên Giới sẽ nháy mắt sụp đổ, bị một triệu Ma Tộc Đại Quân chia cắt thôn vẹt hết. Thùy Nguyệt Thánh giả đã ra lệnh, đem Tiên Giới người đều triệu hồi đến Thánh Thành bên trong. Lưu Thiên Hà bên cạnh chỉ để lại tinh thông trận pháp Kim Tiên trợ lên Tiên Nhân Liên Thủ gia cố kết dưới, hy vọng có thể nhiều ngăn trở Ma Viêm Chúa Tể một khắc. Một khi Lưu Tiên Hà kết giới bị phá, những tiên nhân kia sẽ lập tức sử dụng truyền tống phù văn truyền tống về thánh thành bên trong, thánh thành phòng ngự kết giới, nhưng mà năm đó sinh mệnh chúa tể bại ra, sau khi được Tể Thiên đại thánh liên thủ với Hồng Liên đại thánh gia cố, cực kỳ kiên cố. Đến lúc đó tập hợp tiên giới tất cả mọi người lực lượng vì kết giới chuyển vận năng lượng, dù cho là Ma Viêm chúa tể tự mình xuất thủ hẳn là cũng có thể chống đỡ cái một năm nửa năm, hy vọng có thể tại thành phá đi trước Lâm Húc cùng Tôn Ngộ không có thể thành công đi ra thánh địa đi. Sự tình phát triển chính như thủy nguyệt thánh giả dự liệu như vậy, ma tộc tại Lưu Tiên Hà bở ngưng lại 2 tháng về sau y nguyên không cách nào phá mở kết giới. Ma ngục đại thánh rơi vào đường cùng chỉ có thể mặt mũi tràn đầy xấu hổ mời Ma Viêm Chúa Tể xuất thủ, tại Ma Viêm Chúa Tể thực lực khủng bố trước mặt, có thể ngăn cản ma tộc một triệu đại quân lưu tiên hà kết giới ngắn ngủi ba ngày liền cao phá, ma tộc đại quân tiến thẳng một mạch thẳng bước thánh thành. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 348, chương cuối, chương 348, chương cuối. Thánh thành kết giới so với lưu tiên hà đến liền muốn cường hãn được nhiều, chỉ dựa vào ma tộc đại quân căn bản không có khả năng phá vỡ, cho nên ngay từ đầu chính là Ma Viêm Chúa Tể tự mình xuất thủ, từng đạo đủ để hủy thiên diệt địa công kích đánh vào kết giới phía trên, chấn động đến kết giới không ngừng lay động thứ một phương đội, đem tiên nguyên lực phương pháp nhập trận. Tiên giới tiên nhân hiện tại tất cả đều tập trung ở thánh thành bên trong, chọn vẹn 3 triệu tiên nhân, thực lực tại Kim Tiên trở lên cũng có hơn ngàn, ba gấu đại thánh đem những tiên nhân này dựa theo tu vi đồng đều chia 3 cái phương trận, thay phiên vị kết giới đưa vào tiên nguyên lực. Tập hợp 1 triệu tiên nhân tiên nguyên lực tiến hành phòng thủ, khó khăn lắm có thể ngăn trở ma viêm chúa tệ công kích, bất quá nhìn xem một đám tiên nhân trên trận không ngừng tôn ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu liền biết, bọn hắn ngăn cản được rất là vất vả. Chúa tể cấp cường giả công kích cũng không phải dễ dàng như vậy ngăn lại, cũng chính là có kết giới phân tán công kích lực độ, phân đến mỗi cái tiên nhân trên thân lực lượng bị tận khả năng địa mỏng manh, bằng không mà nói dù cho là một triệu tiên nhân hợp lực chỉ sợ cũng là bị đối phương một quyền đánh tan hạ trạng. Thứ một phương đội nuốt đan dược khôi phục, thứ nhì phương đội đem tiên nguyên lực phương pháp nhập trận. Bá gấu đại thánh lớn tiếng ra lệnh, đã kiên trì nửa tháng thứ nhất phương đội các tiên nhân nhao nhao như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, thu hồi hướng kết giới pháp trận chuyển vận tiên nguyên lực, từng cái liên tục không ngừng địa móc ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng tiên đan linh dược, giống như nhai hạt đậu hướng miệng bên trong ném. Những này tiên đan linh dược đều là thượng giai chi phẩm, bình thường cầu một mà không được, không phải kim tiên đỉnh phong luyện đan thánh thủ căn bản đừng nghĩ luyện chế ra đến. Bây giờ lại thành bán buôn hàng theo đầu tóc thả, có thể thấy được tiên giới thượng tầng tiên thủ quyết tâm. Hơn nửa năm đó đến nay bao quát bá gấu đại thánh ở bên trong phàm là tại luyện đan phía trên có chút tạo nghệ các tiên nhân vậy nhưng thật sự là không biết ngày đêm địa luyện chế tiên đan linh dược. Cuối cùng là khó khăn lắm trang bị cái này 3 triệu tiên nhân đại quân. Qua chiến dịch này, tiên giới vốn liếng nhi đều nhanh hao tuột không bất quá chỉ cần có thể ngăn trở đại quân ma giới, ngăn trở ma viêm chúa tệ công kích thành công kiên trì đến Lâm Húc cùng Tôn Ngộ không xuất quan, vậy liền hết thảy đều là đáng giá, muốn thật sự là ngay cả thánh thành đều bị người cho công phá, đây chính là khó giữ được tính mạng hạ tràng, lại nhiều linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo không tất cả đều phải rơi xuống ma tộc trong tay a. Thứ một phương đội các tiên nhân vội vàng nuốt đan dược khôi phục tiên nguyên lực. Mà thứ nhì phương đội các tiên nhân thì tranh thủ thời gian tiếp sức đem tiên nguyên lực rót vào kết giới pháp trận bên trong, mà phe thứ ba phương đội các tiên nhân thì nhao nhao vận hành công pháp, đem tự thân trạng thái giữ lại tại trạng thái đỉnh phong. Mà Cổ sư Thánh giả cùng Thủy Nguyệt Thánh giả thì là thần thức trải rộng tất cả tiên nhân, không có chút nào bง lỏng. Càng là loại thời điểm này liền càng không thể phất lờ, một đám tiên nhân bên trong tất nhiên có không ít ma tộc gian tế, loại này mang tính ken chốt thời điểm nếu là bỗng nhiên nổi lên lời nói, tuyệt đối là thay nạn tính. Cổ sư Thánh giả cùng Thủy Nguyệt Thánh giả nhiệm vụ chính là đem dấu ở đại quân tiên giới bên trong ma tộc gian tế từng cái toàn bộ cho bắt tới. Kỹ thuật phương pháp cũng rất đơn giản, chỉ cần quan sát những tiên nhân này thần sắc cùng phải trang toàn lực truyền vận tiên nguyên lực là được, nếu là ma tộc gian tế, tất nhiên hy vọng có thể phá hư tiên giới phòng ngự. Thần sắc ở giữa khó tránh khỏi liền sẽ có sơ hở, hay là xuất công không xuất lực, thậm chí thân vận kình lực ý đồ nổ lên phá hư, hai đại thánh giả lực lượng thần thức gì cùng lợi hại, toàn lực quan sát muốn cầm ra ma tộc gian tế cũng không khó khăn. Đầu tiên bị bắt được chính là ngân giáp tiên nhân không hiểu, cùng sư thánh giả đã sớm muốn đem hắn bắt tới chém thành muôn mảnh, chỉ là vì không kích thích ma tộc sớm đến công lúc này mới ẩn nhận đến bây giờ. Hiện tại ma tộc đại quân đã tiếp cận, tự nhiên không cần thiết nhịn xuống đi. Sớm đã lên cơn giận dữ cùng sư thánh giả đem không hiểu trực tiếp vây thành tát bá. Gia hỏa này tại biết thân phận sau khi bại lộ còn ý đồ phản kháng, thậm chí hiển lộ ra ma tộc chân thân, vậy mà là ảnh ma tộc Kim Tiên Đỉnh Phong cao thủ. ảnh ma tộc là ma tộc bên trong một cái chi nhánh, mạnh nhất năng lực chính là nó ngụy trang năng lực, trên cơ bản có thể hoàn mỹ ngụy trang thành tùy ý chủng tộc sinh mạng thể. Tại không sử dụng thực lực chân chính thời điểm liền xem như xa cao hơn nó tồn tại cũng vô pháp phát hiện cái chủng tộc này thân phận thật sự, trừ phi có thể nắm giữ thiên đạo bản nguyên chi lực cũng chính là trở thành chúa tể cấp bậc tồn tại. Không hiểu ý đồ đào tạo, thế nhưng là Kim Thiên Đỉnh Phong cùng thánh cấp ở giữa trinh lệnh gì cùng to lớn chúng chi cùng sư thánh giả hay là thánh cấp đỉnh phong cao thủ cung độ phía dưới sống sờ sờ đem khôi phục ma tộc chân thân không hiểu sẽ thành số cánh sau đó thành thành tàn bã không chỉ là không hiểu từng cái ma tộc gian tế bị lục tục nắm chặt ra tại cùng sư thánh giả cùng thủy nguyệt thánh giả nghiêm mật giám thị phía dưới bọn hắn tại nổi lên nổi lên nháy mắt liền bị giam cầm thân hình không có chút nào phản kháng địa bị gạt bỏ bất quá mặc dù thành công đem ma tộc giấu ở tiên nhân bên trong gian tế đều nắm chặt ra gạt bỏ rơi nhưng đây đối với ma tộc công phạt tiên giới cũng không có ảnh hưởng quá lớn tục ngữ nói lấy lực phá sảo bởi vì ma viêm chúa thể khôi phục tự mình xuất thủ Hiện tại ma tộc thực lực xa xa cao hơn tiên giới. Những bọn gian tế này bị gạt bỏ nhiều lắm là chính là không cách nào nội ứng ngoại hợp mà thôi. Ma Viêm Chúa Tể sớm muộn còn có thể phá vỡ thánh thành kết giới, đây chính là thực lực tuyệt đối. Hầu ca, Lâm Láo Đệ, các ngươi mau mau ra đi, bằng không mà nói liền thật chỉ có thể cho lão hấp ta nhặt. Khoảng cách ma tộc đại quân vây khốn thánh thành đã nửa năm, Ma Viêm Chúa Tể mỗi ngày đều sẽ điên cuồng tấn công thánh thành kết giới hai canh, giờ 3 triệu đại quân tiên giới đã không biết thay phiên bao nhiêu lần, trong tay tiên đan linh vực đã gần như khô kiệt, cho dù còn có mấy ngàn luyện đan thánh thủ này đêm đẩy nhanh tốc độ nhưng sản xuất nhưng còn xa kém tiêu hao, mắt thấy đã chống đỡ không được bao lâu. Một khi kết giới cao phá, cái này 3 triệu đại quân tiên giới nhiều lắm là có thể ngăn cản được ma tộc quân đội, nhưng tuyệt đối ngăn cản không nổi ma viêm chúa tể, đến lúc đó có thể miễn cưỡng ngăn chặn ma viêm chúa tể cũng chỉ có bá gấu đại thánh, chỉ bất qua cái này phải bỏ ra đại giới lại là bá gấu đại thánh không thể tiếp nhận. Bá gấu đại thánh hiện tại hy vọng chính là Lâm Húc cùng Tôn Ngộ không nhanh lên xuất quan hóa giải tiên giới trận này kết nạn, cái này đồng dạng cũng là tiên giới chúng tiên nhân hy vọng, chỉ là thánh điện phương hướng vẫn không có mấy may phản ứng. Lại kiên cố thành lũy cũng có bị công phá một ngày, đồng dạng cường đại hơn nữa kết giới cũng có cáo phá một ngày lại là nửa năm trôi qua thánh thành kết giới rốt cục không chịu nổi gánh nặng tại tiên giới chúng tiên ánh mắt tuyệt vọng bên trong ầm vang vỡ vụn ra hóa thành từng mảnh lưu quang biến mất không thấy gì nữa tiên giới lưu tiểu gia hỏa đừng có lại phí công chống cự ngoan ngoan thần phục ta ma tộc bản tôn có thể tha các ngươi bất tử chọn vẹn thời gian một năm mới công phá thánh thành ma viêm chúa tể tâm lý tất nhiên là có chút tức giận hận không thể lập tức xuất thủ đem tiên giới tất cả mọi người cho diện nhưng hắn hay là ngăn chặn sát ý trong lòng trước mắt những tiên nhân này đều là thượng hạng huyết thực cùng nô lệ có thể làm ma tộc cung cấp liên tục không ngừng năng lượng, ma khí cùng huyết nhục hồn phách, muốn để ma tộc trở thành xưng bá chư thiên vạn giới bá chủ, đây chính là không thể thiếu tài nguyên, có thể tụ. Vinh lời nói ma viêm chúa tể, nhưng không nỡ đem những tiên nhân này cho giết. Thả ra ngươi nhóm tâm thần, tiếp nhận bản tôn ma chủng, bản tôn liền tha các ngươi bất tử. Ma chủng là ma tộc khống chế người khác ngoan độc thuật pháp, bị trồng lên ma chủng người sinh tử sẽ hoàn toàn thao túng tại ma tộc trong tay, chỉ cần ma viêm chúa tể một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để bị trồng lên ma chủng nhân sinh không bằng chết. Cái này có chút cùng loại với chủ phó khế ước, chỗ khác biệt chính là chủ phó khế ước là có thể cưỡng ép ký kết, nhưng có nhất định hạn chế số lượng, mà ma trùng lại cần rộng mở tâm thần mới có thể gieo xuống, nhưng không, có hạn chế số lượng. Một khi lựa chọn bị trồng lên ma trùng, kia tiên giới chúng tiên nhân coi như thật thành ma tộc nô buộc, từ đó về sau sinh tử hoàn toàn không khỏi tự mình làm chủ, liền như là bị nuôi nhốt heo dê, chỉ để trở thành ma tộc huyết thực. Đôi này tiên giới chúng tiên đến nói là căn bản không có khả năng tiếp nhận. Thu tiên vì cái gì? Chứ thu hoạch được lực lượng cường đại bên ngoài, càng nhiều không phải liền là vì đánh vỡ sinh mệnh tự hạn, truy cầu siêu thoát truy cầu đối tự thân vận mệnh nắm giữ a. Nếu là bị trồng lên ma trùng trở thành ma tộc nô bộc cung hết thực, kia còn nói gì siêu thoát, nói chuyện gì trưởng khống tự thân vận mệnh. Vậy còn không như oanh oanh liệt liệt địa chết rồi, chúng nhập luân hồi lần nữa tới qua đây. Tất cả tiên nhân đều lựa chọn phản kháng, ba gấu đại thánh đối mặt ma viêm chúa thể, Cổ sư thánh giả cùng Thủy Nguyệt thánh giả đối mặt ma ngục đại thánh, tiên giới 3 triệu tiên binh cùng đại quân ma giới hỗn chiến. Tiên binh cùng ma binh thực lực không kém bao nhiêu, Cổ sư thánh giả cùng Thủy Nguyệt thánh giả liên thủ cũng khó khăn lắm có thể ngăn cản ma ngục đại thánh. Nhưng bá gấu đại thánh đối phó ma viêm chúa tể liền cực kỳ phi sức, thiếu đốt mình đại thánh bản nguyên y nguyên không phải ma viêm chúa tể đối thủ, bị đánh cho từng ngụm từng ngụm nôn ra máu. Ngay tại bá gấu đại thánh sắp ngăn cản không nổi thời điểm, ngoài ý muốn viện quân xuất hiện, thần tộc đại quân giế tới. Thần giới ba đại chúa tể vẫn luôn tại dùng vạn giới kính quan sát đến trận này tiên ma đại chiến, tại đạt được tiên giới hoàn toàn không phải ma giới đối thủ về sau bọn hắn ngồi không yên, nếu như bị ma viêm chúa tể đem tiên giới chúng tiên toàn bộ biến thành ma tộc nô bộc cùng huyết thực, kia thần giới còn có thể mò được tiện nghi gì? Ma Viêm chúa tể đối thần giới tham chiến cực kỳ phẫn nộ, đối thần giới vậy mà ra ba đại chúa tể cường giả càng là khiếp sợ không thôi, bất quá hắn nhưng không cam tâm đem thắng lợi trái cây cứ như vậy nhường ra đi, song phương triển khai cuộc chiến. Chúa tể cấp đại chiến nhưng băng thiên dịch địa địa, song phát vì bảo vệ mình thủ hạ tiến vào tinh không bên trong đại chiến, cuối cùng vẫn là thần tộc ba đại chúa tể chiếm nhân số ưu thế, Ma Viêm chúa tể trọng thương mà chạy. Ngay tại thần tộc muốn tiếp nhận thành quả thắng lợi nô dịch tiên giới chúng tiên thời điểm, Lâm Húc cùng Tôn Ngộ Không từ trong thánh điện phá quan mà ra. Hai người chẳng những khôi phục kiếp trước đỉnh phong chiến lực, mà lại tiến thêm một bước song song phá vỡ mà vào chúa tể cấp, một trận đại chiến thần tộc ba đại chúa tể vừa chết hai tổn thương hốt hoảng mà chạy. Thần tộc không cam tâm thất bại, liên hợp ma tộc dùng cấm thuật triệu hoán chiến lực viễn siêu chúa tể cấp thượng cổ ma thần, lâm húc liên thủ với Tôn Ngộ không đại chiến thượng cổ ma thần, nhưng như cũng không địch lại, thời điểm then chốt Tôn Ngộ không đem tự thân đại đạo chi lực đều bóc ra dung nhập lâm húc thể nội, đại đạo chi lực hao hết vẫn lạc. Phải Tôn Ngộ không tương trợ lâm húc tu vi lần nữa tăng lên, đánh vỡ vô tận tuyết nguyệt đến nay cực hạn phá vỡ mà vào giáng thế chi thần cảnh giới đem linh điển không gian từ hỗn độn trong biển triệu hoán mà ra cùng tự thân tưng dùng thu hoạch được vô thượng hỗn độn kim thân một trận diệt thế sau đại chiến tiêu diệt thượng cổ ma thần đem hai tộc triệt để ma diệt nhưng tiên tam giới đại lục cũng sụp đổ lâm húc lấy vô thượng thần thông đem đại chiến bên trong tử trận tiên giới tiên nhân thần hồn đưa vào luân hồi thông đạo chuyển thế chúng sinh vì tôn ngộ không nặng đắp lục thân cùng đại đạo cũng đem tiên giới còn sống sót các tiên nhân chuyển di nhập linh điển không gian bên trong đổi tên là sáng thế giới mở ra kỷ nguyên mới chưa xong đợi tiếp theo